chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, cây nộp chuyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với uh, series coi như là tích uh, khách thời gian chương là thì đây pho tượng bái Nguyệt thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay Tết nên nó thật là tôi cũng phải mẹm giữ mình như ngọc ấy À, mình đến khách đến nhà mình thì mình mời rượu thì họ bảo thôi chỉ hớp nhấp môi một chén thôi để quay đi công an khỏi bắt thì mình cứ bảo là mùng 1 mùng 2 họ chưa bắt đâu thế là lại lấy dẫn chứng là có người bắt xong là quay sang nó lại bắt mình uống tại vì bảo là tôi thì còn phải đi ông ở nhà ông uống bảo không tôi uống với ông xong thì tí nữa tôi cũng phải đi ra đường chúc tết chứ làm sao mà ở nhà không được mà nói thật với anh em tôi chả hiểu sao bụng thì đói đến nhà nào nó cũng gạ ăn Nhưng mà kiểu mình cứ nhìn thấy bánh trưng này, thịt đấu đông này, là mình cảm thấy ngán, mình chả muốn ăn cái gì cả. Mà lạ chỗ là mình thì thích ăn cơm, đến nhà người ta mời, người ta toàn mời ăn bánh trưng, ăn giò nạc, toàn những cái món mà tôi ghét. Những cái đồ nếp ăn nó nóng bụng tôi không ăn được. Thế là, mẹ cứ đến mỗi nhà xong lại làm một vài chán rượu, nó vừa đói mà nó vừa kiểu cảm giác nó cứ lâng tưng càng ngày ấy. Say thì nó chả say nhưng mà nó cứ khó chịu làm sao anh em Y thế là đến chỗ nào mà thấy có sôi gấc thì mình lại bốc miếng mình chấm với một canh mình ăn thôi chứ còn nói thật là tôi nhìn bánh trưng với nhìn với nếp nước cái thứ là tôi ngán à thịt đông thì điếc thế nhà tôi thì nấu thịt đông bà già nhà tôi nấu là thịt đông lẫn cả thịt gà thịt lợn đấy anh em xem là đang nhai cái miếng mỡ đi, đéo nó vẫn loài ra được xương khó chịu thật nói chung tết này không hiểu anh em như nào tôi thích cái đĩa dưa muối là một này tôi thích uh, miến này miếng nấu mà phải có nhiều nấm ấy, chứ miếng măng thì tôi cũng không thích, tôi dần dần càng ngày tôi càng bị từ chối măng Từ sau khi mà tôi gọi là nói không với món măng ớt ấy Thì à, tôi nhìn thấy măng là tôi cứ thèm ớt à Nên là không thể ăn nổi măng, sợ măng luôn Nên là, là đến nhà nào cũng chỉ nhăm nhăm xem có đĩa rau xào Nào là súp lơ xào, rau muống xào hay cái gì xào cũng được Nhưng mà rau, phải có rau, đĩa dưa hành các thứ à, Năm nay may cái là vợ tôi nó kiểu... Uh, À, nghỉ à, không được nghỉ làm ấy, phải làm thông Tết nghỉ cả hai, ta nghỉ sau Tết nên là bên nhà ngoại nhà tôi năm nay ông bà già vợ là đi chúc Tết hết rồi, đến lúc tôi lên là đã xong một vòng rồi. Nên là lên chỉ việc ăn mỗi bữa cơm xong về loanh quanh chúc nội thôi. Chúc nội xong bây giờ tôi chỉ còn về quê ngoại của tôi nữa là xong. Còn hai nhà nữa là phải đi là coi xong rồi đấy. Thế nên là Tết nhất nó cũng nhanh thôi, mà thấy mấy cái thằng mẹ nó hẹn lên hẹn xuống, hẹn vật hẹn vã là coi như xuống nhà tôi mà chưa thằng đéo nào mò mặt đến đâu. xong đến mấy nữa tôi chốt sổ tôi nghỉ tết chúng nó mới mò đến cho mà xem năm ngoái cũng thế mẹ nó mấy ngày tết chính thì không đến Như ở có bố ấy là trong mấy ngày chính ấy là có bố ấy còn đi chúc tết đấy xong đến ngoài mùng đó là mình tập trung vào làm việc thì chúng nó đến nó lai dài đến tận giảm tháng riêng làm cho mình mất hết cả công việc thôi thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với thích khách thời gian và nhưng chúng ta đã biết thì ở phần trước hứa thanh và đội trưởng mò mẫm ở trong cái khu vực thần vực này và cả hai thì vừa mới Bỏ chạy gọi là tè khói ra thì mới thoát được khỏi con sứa mà còn nhờ phải cái sự uh, gọi là hỗ trợ của cái thằng uh, Thiên Kiêu ở bên uh, Viêm Nguyệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đội trưởng dẫn hứa thanh đi tìm thương đạo thiên đạo như thế nào. Trong mắt hứa thanh lộ vẻ quyết đoán, nếu như đã quyết định thì sẽ không do dự Hắn theo đội trưởng bước vào viên tinh cầu mênh mông ở phía trước. Bên trong ngôi sao này, đại địa vốn là màu xám cho... còn bầu trời thì là màu đen nhưng bởi vì phòng bạo bao phủ cho nên tầm mắt phần lớn đều khá mông lung nơi đây quanh năm nổi lên phòng bạo quét sạch bát vương âm thanh nổ vang âm mầm đinh tai nhức óc đi tới nơi đây giống như là đến một nơi tuyệt địa vậy trước khi tới đây thì phong bạo lớn nhất mà hứa thanh thấy là trong thanh xa đại mạc của tế nguyệt đại vực nhưng bây giờ sau khi bước vào viên tinh cầu này vào trong gió lúc nơi đây và so sánh cảm giác lẫn nhau thấy sự chênh lệch rõ ràng Nó vượt qua thành xa Đại Mạc. Báo cát tựa hồ là thứ duy nhất ở nơi đây, đây. Quét ngang ngập trời. Thậm chí khi quét vào trên người còn khiến Hứa Thanh và đội trưởng đều có cảm giác là nửa bước khó đi. Đây không phải là phong bạo tầm thường. Nó ẩn chứa khí thức thần linh, ẩn chứa vị cách cực cao. Càng xen lẫn cả thần thuật, hoang khí còn sót lại. Có thể tưởng tượng là trước kia nơi đây nhất định đã trải qua một trận chiến kinh thiên động địa. Cũng may bản thân Hứa Thanh có hình thái thần linh, cho nên sau khi thể hiện ra thần nguyên, có thể đi về phía trước trong bão cát. Mà đội trưởng hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tới đây, bản thân lại vô cùng thần bí, vì vậy cũng miễn cưỡng như bình thường ở trong này. Và lại hình như là y có một cái lộ tuyến nhất định. Hai người cứ như vậy một đường đi thẳng về phía trước trong bão cát. Thời gian trôi qua rất nhanh đã là 7 ngày, nhưng phong bạo thì càng ngày càng mạnh. Và lại theo bọn họ không ngừng tiếp cận mục tiêu, phong bạo nơi đây nhiều lần xuất hiện tình trạng dung hợp cùng một chỗ. Dù là hứa thanh và đội trưởng cũng đều cảm giác như phải cố hết sức. Mà càng làm cho hứa thanh cảm giác tim đập nhanh là trong gió lúc mỗi lần ập đến đều ẩn giấu một loại tiếng tim đập kỳ dị. Hình như ở trung tâm của phong bạo còn ẩn giấu sinh linh. Hứa thanh nhìn đội trưởng nhưng đội trưởng chỉ lắc đầu không nói. Cho đến sau năm lần phong bạo lớn, khi mà lần hạch tâm của vòng xoáy phong bạo thứ sáu Sắp bao phủ tới bọn họ thì đội trưởng đã dẫn Hứa Thành tới một chỗ khe nứt ngay trên mặt đất. <cười> Khoảnh khắc chui vào trong khe nứt Hứa Thành không có quá nhiều ý muốn khi phát hiện nơi đây còn ẩn chứa một cái động quật ngầm. Không biết động quật này đã bị đào ra từ bao giờ nhưng nó lại rất xảo diệu trốn ở trong là có thể tránh thoát được phong bạo. Sau khi vào trong động quật đội trưởng mới thở vào một hơi rồi cảm khái nhìn qua bốn phía. Nơi đây không có biến hóa quá lớn Tiểu sư đại, chúng ta nghỉ ngơi đây ba ngày. Căn cứ tính toán của ta thì ba ngày sau chính là một tiểu chu kỳ của phong bạo bên ngoài. Lúc đó thì phong bạo sẽ yếu đi rất nhiều. Về phần nghi vấn của ngươi lúc trước, ta cũng không có đáp án, nhưng có một đời ta bị cuốn vào hạch tâm của vòng xoáy phong bạo. Mặc dù không chết nhưng sau khi ra ngoài ta đã mất sạch ký ức trong đó, dù là hiện giờ cũng nhớ không ra. Lời của đội trưởng khiến tâm thần hứa thành ngưng tụ, càng hiểu rõ đội trưởng, hắn lại càng có thể thông qua lời nói của y, cảm thụ được sự kinh khủng của tồn tại trong hạch tâm phong bạo. Vì vậy hắn trầm mặc một lát, đảo mắt qua bốn phía, lại nhìn ra ngoài động quật rồi hỏi một câu. Đại sư Huynh, cuối cùng ngươi đã tới đây mấy lần? Đây là lần thứ ba. Đội trưởng không tim không phổi mà nói tựa hồ không hề quan tâm đối với giải thích lúc trước. Giờ phút này rỗi lưng cười hăng hắc, rất thuần thục ngồi xuống một chỗ vách đá. Dựa vào đó rồi giơ ba ngón tay về phía hứa thanh. Hứa thanh thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn đội trưởng. Hắn biết rõ, có thể làm cho đội trưởng thất bại hai lần nhưng vẫn còn thèm thuồng nghĩ tới thì tất nhiên là phải có toan tính cực lớn, đồng thời cũng nghĩ đến đại sự siêu cấp mà đội trưởng từng nói. Cuối cùng thì mục đích lần này là cái gì? hứa thanh trầm thấp mở miệng đội trưởng trưng mắt nhìn quanh một chút cuối cùng vẫn lắc đầu tiểu sư đệ ta thực sự không thể nói người dáng chờ thêm đi trước mắt ta chỉ có thể nói cho người biết một chút đó là so sánh với lần này thì cái vụ xích mẫu kia không có tuổi sở dĩ ta một mực nghĩ đến nơi đây là bởi vì tất cả mọi thứ ta đã từng chuẩn bị có hơn phân nửa chính là vì đến được nơi đây vốn ta cho rằng có lẽ phải cần Ba cho đến năm kiếp nữa Mới có thể có được manh mối Nhưng mà tiểu sư đệ người xuất hiện Thì đã không còn giống như tính toán ban đầu Đội trưởng vỡ đùi Và mặt có chút kích động Còn hứa thanh thì trầm mặc như có điều suy nghĩ Hắn biết rõ đội trưởng Không phải là kẻ hay cố làm ra vẻ huyền bí Trừ phi thực sự bởi vì Một chút duyên cớ không thể nói ra Nếu không thì lấy tính cách thích khoe khoang Và nhìn mình kinh ngạc của đội trưởng Sợ so là đã sớm nói ra Để thưởng thức sự rung động của bản thân có thể làm cho đội trưởng do dự như vậy thì nhất định liên quan đến ba vị thần hứa thanh trầm ngâm kết hợp ba vị thần nhiều lần lấy danh nghĩa đại săn bắn để tới thăm dò nơi đây còn có thần linh chi chu bị phong ấn ở trong cấm địa cửu lê một cái suy đoán can đảm dâng lên trong đầu hứa thanh vị thần thứ tư xong ánh mắt hứa thanh ngưng tụ lại không nói gì nữa nhắm mắt điều tức tu vi để cho bản thân phải bảo trì trạng thái đỉnh phong giờ phút này toàn bộ động quật cũng chậm rãi an tĩnh lại Chỉ có phong bạo ồn ào bên ngoài như có vị thần linh đang gào thét, thổ lộ ra sự phẫn nộ của bản thân, quét ngang đại địa, ảnh hưởng tới bầu trời. Còn có một chút âm thanh nức nở nghẹn ngào nương theo cơn gió, tựa như là tiếng thút thít nỉ non, lại tựa như vùng vẫy. Khi thì thê lương, lúc lại quỷ dị. Nhưng âm thanh đó không ngừng truyền tới, nhắc nhở cho hứa thanh về sự kinh khủng của nơi đây. Mà thời gian ba ngày trôi qua là rất nhanh, Lần này, hiểu biết của đội trưởng đối với nơi đây cực kỳ chuẩn xác Phong bạo bên ngoài đúng là yếu hơn. Nhất là sau khi ngày thứ ba trôi qua, có chớp mắt hầu như nó hoàn toàn tan biến, không nghe được nửa điểm âm thanh. Đến giờ rồi. Hai mắt đội trưởng sáng lên lập tức lao ra ngoài, hứa thành theo sát ngay sau. Khoảnh khắc giờ khỏi động quật đi ra bên ngoài. Màn trời màu đen lần đầu rõ ràng, đại địa màu xám cũng là như vậy. Phong bạo tràn ngập nơi đây đã không còn thấy đâu nữa. Chỉ có một canh giờ thời gian Đội trưởng gầm nhẹ triển khai tốc độ đến cực hạn Hóa thành một đạo cầu vồng lao vút đi Hứa thanh cũng bộc phát tốc độ theo sát Thân ảnh hai người phá không tiến về phía trước Thừa dịp phong bảo nơi đây Tiêu tán Bọn họ toàn lực lao nhanh Nhưng cuối cùng thì một canh giờ nó trôi qua cũng rất nhanh Nơi đây lần nữa lại chậm rãi xuất hiện cuồng phong Trong qua là khi tiếng gió Gào thét dần mãnh liệt Thì một tòa núi kỳ dị Và một đám những phò tượng đã xuất hiện phía trước hai người Ngọn núi này vô cùng lớn, cao vút tận vào trong mây. Ở giữa có một lỗ thủng hình tròn, bão cát quét qua từ bốn phía cùng với bên trong lỗ hổng tạo thành âm thanh nức nở nghẹn ngào nhưng lại cực kỳ bén nhọn, dung nhập vào trong gió, ảnh hưởng đến bốn phương, làm rung chuyển linh hồn. Cũng tại thời khắc này, thông qua ánh mắt nhìn vào, cảm giác tang thương cổ xưa tràn ngập trong lòng hứa thanh. Mà chân ngọn núi này cũng thủng, lấy ngọn núi làm trung tâm, có từng tôn pho tượng, cổ xưa bao quanh. Chúng nó có ba đầu sáu tay, đang ngẩng đầu nhìn trời. Mỗi người cầm một lưỡi dao khổng lồ trong tay, tràn ra uy áp kinh khủng. Mà càng hấp dẫn sự chú ý của hứa thanh, đó là mi tâm của mỗi pho tượng khổng lồ lại có vết tích bán nguyệt. Thậm chí tư thế của pho tượng, biên giới, mơ hồ, tạo thành cảm giác quỳ bái với bầu trời. Lúc hứa thanh nhìn qua, thì giọng nói của đội trưởng cũng xuyên qua cơn bão chuyển đến từ phía sau lưng. Đây là 36 tôn thần vương của vị tổ đế nọ biến thành. Trước khi bọn họ chết đã bái nguyệt Không phải bái nguyệt viêm Cũng không phải là hồng nguyệt Mà là nguyệt cổ xưa nhất trong thiên địa Nó vô hình Nó là âm ở trong âm dương Có một số tộc quần ưa thích Xưng là tổ nguyệt Mặt khác thì gọn núi này chính là mục đích của chúng ta Đó là lăng, mạ, lăng mộ của tổ đế tinh vực Nói xong đội trưởng nhoáng cái Bay thẳng tới ngọn núi Nhưng sau khi đi vài bước Y phát hiện hứa thành không tới Vì vậy quay lại nhìn Hứa thành không nhúc nhích hắn đứng cạnh một pho tượng bái nguyệt nhìn chăm chăm vào nó trong mắt lộ ránh sáng mãnh liệt thương long trong cơ thể chuyển ra chấn động giống như đang nhắc nhở hứa thanh mà chấn động lớn nhất chính là tòa thần tàng thứ ba của hắn giờ phút này tòa thần tàng thứ ba liên quan đến nguyệt đang bốc lên một khao khát mãnh liệt hứa thanh lập tức ý thức được pho tượng này rất thích hợp để làm thiên đạo trong tòa thần tàng thứ ba bồn mạng thương long là tòa thần tàng thiên đạo đầu tiên của hứa thanh đã được hình thành từ lâu Điều đó khiến cho tòa thần tàng đệ nhất vô cùng linh động, đồng thời lực lượng quy tắc và pháp tắc cũng là dồi dào nhất. Mà tòa thần tàng thứ hai thì do độc cấm biến thành, cùng với thần tàng thứ ba là do lực lượng tử nguyệt hình thành, còn có đế tàng. Bây giờ đều chỉ có tàng mà không có linh. Linh ở đây là thiên đạo, thần tàng không có thiên đạo thì khó mà viên mãn. Ngũ tàng không thể như núi lửa bộc phát, cũng không cách nào hình thành quy tắc cùng pháp tắc, linh khôi, không hóa thành hư thổ. thì đạo ngân khó thành. Cho nên chuyện thu hoạch thiên đạo chính là mục đích hứa thành tiến vào thần vực, ngoại trừ việc tìm kiếm thân phận đại huyền thiên. Mà cùng nhau đi tới, mặc dù gặp không ít sinh linh thần vực, phần lớn đều có thể hóa thành thiên đạo, nhưng do đủ các loại nguyên nhân đều bị hắn bỏ qua. Duy chỉ có giờ phút này, những pho tượng ba đầu sáu tay có vết tích năm tháng, ký thức tràn ra lại dẫn động tòa thần tàng thứ ba của hắn. Đây là một việc trước nay chưa từng có. Trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang kỳ dị. Cùng lúc đó thì giọng nói gấp gáp của đội trưởng từ phía trước chuyển tới. Tiểu sư đệ, tới đây mau, sắp hết thời gian rồi. Đội trưởng hô to, giọng nói trong gió không thể lan xa. Sau khi hứa thanh nghe thấy thì tiếng gọi đã bị gió xé nát phá thành mảnh nhỏ. Hứa thanh gật đầu không nhìn phò tượng nữa, ngó qua phong bạo đang quét sạch bốn phương ở xa xa, cảm thụ được cơn bão cát. bầu từ bốn phía thổi tới cảm giác giống như có vô số lưỡi dao sắc bén đâm tới người hết thảy đều khiến cho hơi cúi đầu thân thể nhăn cái vọt thẳng đến chỗ đội trưởng mắt thấy hứa thành đã theo kịp đội trưởng triển khai tốc độ cao nhất chạy như bay cuối cùng tới được ngọn núi đế lăng đến nơi đây thì phòng bạo phía sau bọn họ càng lớn từ xa nhìn lại là đen ngít một mảnh mặc kệ là bầu trời hay mặt đất đều nằm trong gió lúc mông lung tựa như có vô tận tà ác dẫn theo lực lượng hủy diệt xâm nhập tới pho tượng ở biên giới đã bị bao phủ trong bão cát màu đen thậm chí ngay cả ngọn đế lăng này hình như cũng bị bao phủ trong bão cát nhưng mà thực sự đội trưởng chuẩn bị rất sung túc mục tiêu cực kỳ rõ ràng sau khi tới gần thân núi thì lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi thực sự là một ngụm lớn bởi vì số lượng máu tươi có thể so với máu huyết toàn thân của một người trưởng thành sau khi phun ra có vòi đồng thời tay phải đội trưởng vung vẩy máu tươi lấy máu làm mực để vẽ một cái lên thân núi, đây là một cái hình cung. Còn chưa kết thúc, đội trưởng tiếp tục không ngừng phun máu cho đến khi phun ra đến 17 bảy ngụm. ở trong mắt hứa thanh thì y lấy những máu tươi này để vẽ ra một cái hình tròn nguyên vẹn trên thạch bích. Tiếp theo âm thanh nước nở nghẹn ngào như khóc lớn vang lên từ trong miệng đội trưởng. ô hô thường thầy phụ ta bỗng nhiễm bệnh nhẹ, vừa bệnh thân vong, biết rõ phụ ta suốt đời gian khổ đến kiếp chúng ta bảo vệ như chân. Nhưng thân thiên bỏ ta, từ biệt ta phân hồn dù minh phủ, trầm hồ không thấy, tương lai không kịp, âm dung không thân, khóc đoạn gan ruột, tình làm sao thân. Giọng của đội trưởng từng chữ buồn giàu, từng câu đau đớn, gió có thể xé rách âm thanh, nhưng khó mà toái diệt ý nghĩ tràn ngập bát phương, rơi vào trong tâm thần hứa thành hứa thành cũng thay đổi sắc mặt. Nếu không phải thấy đội trưởng dòng đầy thương tiếc, giờ phút này, quay lại nháy mắt về phía mình. Trên mặt xuất hiện vẻ đắc ý, thậm chí hứa thành có một loại cảm giác người được chôn trong đế lăng này chính là phụ thân thực sự của đội trưởng. Chớp mắt hạ xuống, sau khi đội trưởng gào to, y giơ tay phải lên trực tiếp đâm vào thân hình, móc gan của mình đặt vào trong cái vòng tròn huyết sắc, do vách đá biến thành, tiếng kêu thoáng cái cũng bi thương hẳn lên. Từ thần tế điện, tạm biểu hiếu tâm, tiên phụ cửu tuyển có linh, tới nếm, tới phẩm, ô hô ai tai, mời hưởng. Toàn bộ vách đá chấn động, tiếp theo đội trưởng móc thận lách phổi của mình, từng cái đặt vào bên trong vòng tròn huyết sắc, cuối cùng một phát móc cả trái tim của mình đặt lên. Hình như đây chính là những tế phẩm của y, đợi phụ tới ăn. Thiên địa nổ vang, đế sơn chấn động, vào thời khắc này phong bạo càng thêm kinh khủng. Trong lúc nó gào thét lại gần, hai tay đội trưởng bấm niệm pháp quyết, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, cái đầu ngửa về phía sau rồi đập mạnh về phía trước, hung hăng đâm lên vách đá trong miệng giống to, mời hưởng. Trình độ dung sức dĩ nhiên là toàn lực, rác một tiếng. Sau khi đập vào đầu đội trưởng vỡ ra một khe hở, hứa thanh lần nữa biến đổi sắc mặt. Mà tất cả hành vi của đội trưởng đổi lấy là để cho đế sơn chấn động kịch liệt. Bên trong vòng tròn trên vách đá, chỗ va chạm cũng nứt ra một đạo khe hở. Về mặt đội trưởng càng thêm điên cuồng, ô hô một tiếng, lần nữa ngẩng đầu hung hăng đập vào, mời hưởng. Đất dung núi chuyển, vết nứt trên trán y càng lúc càng lớn, đồng thời khe hở trên thân núi cũng rộng ra. Cuối cùng sau khi đội trưởng liên tục đập đầu 9 lần, vòng tròn huyết sắc trên vách đá âm mầm sụp xuống, lộ ra một cái lỗ có thể thông hành. Bên trong lỗ hổng, lập lè màn sáng, ngăn cách trong ngoài. <cười> Cuối cùng thì cũng mở ra. Đội trưởng mặt đầy máu tươi, tràn đầy vẻ điên cuồng, không ngần ngại nhảy vào màn sáng trong lỗ thủng vách đá, còn không quên quay lại cười to vẫy tay với hứa thanh. Tửa thanh, đây là cửa sau mà đại sư huynh người kiếp trước lưu lại, kích phát vô tự xong là có thể thông qua. Mà có đạo màn sáng này ngăn cản thì nguy hiểm phía ngoài không cách nào lọt vào được. <cười> bảo bối nơi đây tất cả đang chờ chúng ta, xông lên. Đội trưởng nói xong liền lao về phía trước, nhưng vài bước lại phát hiện hứa thành không tới. Vì vậy quay lại, tiếp theo trong mắt sửng sốt, tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì vậy? Ngoài màn sáng lỗ thủng, hứa thành vốn dự định đi theo đội trưởng vào màn sáng, nhưng sau khi nghe đối phương nói nguy hiểm phía ngoài không vọt vào được, Nội tâm của hứa thành khẽ động Trong mắt hiện lên một tia quyết đoán Lập tức bộc phát hình thái Thần linh tử chủ Mấy trăm vạn hồn ti tản ra Cấp tốc hội tụ thành thân tử chủ Càng có kiểu lê gia trì Chiến lược trực tiếp đạt tới đỉnh phong Cách không nhấn một cái về pho tượng ở gần đó Nguyên thần khuếch tán ra Hình thành một đại thủ hư ảo Thế như trẻ tre Nghiền nát tất cả mà trột thẳng đến pho tượng Hắn rõ ràng muốn diệt một pho tượng ở chỗ này Để trấn áp nó trở thành thiên đạo của bản thân mà ẩn nấp của vô tự thiên thư cũng có phần tiêu tán pho tượng chấn động mạnh hai mắt khép kín bỗng mở ra lộ ra ánh sáng âm u thân hình hóa đá cũng trong chốc lát khôi phục thành thân máu thịt đối mặt với đại thủ chột tới trong miệng pho tượng chuyển ra một chữ câu một chữ vừa ra khỏi miệng thiên địa cuộn trào từng sợi dây xích bạch cốt từ hư vô tràn đến trực tiếp khóa lại cánh tay hư ảo của hứa thanh khiến nó không thể tiến về phía trước à. Theo pho tượng mở miệng, càng có lực lượng cắn trả, bốc lên trong cơ thể hứa thanh. Hứa thanh kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể lui ra phía sau một bước. Ngay sau đó khí tức toàn thân của pho tượng cuồng bạo, tràn rác, chấn động kinh khủng. Cả ba cái đầu nhìn chằm chằm, sáu cái tay bấm niệm pháp quyết lao thẳng đến hứa thanh. Nội tâm của hứa thanh bình tĩnh, áp chế lực lượng cắn trả trong cơ thể. Hai mắt hắn sắc bén như đao nhìn pho tượng vọt tới, còn bản thân thì lui ra phía sau. Đồng thời tay phải giơ lên chảo vào hư vô bên cạnh. Hư vô lập tức bị xé rách, hỏa diễm từ bên trong phun ra. Một thanh trường thương màu đen kèm theo hỏa diễm xuất hiện. Hứa thanh nắm chặt, sau đó một con hung thú thân sói đầu rồng dữ tợn và hung tàn lao ra từ trong cơ thể hứa thanh, dung nhập thanh trường thương màu đen để gia trì cho nó. Đây chính là nhai tí, có bản tính thích sát, ưa đấu. Sau đó mắt hứa thanh uẩn hàm băng hàn, tay giơ lên, ném một cái về phò tượng phía trước. Hỏa diễm cuồng bạo tản ra bốn phía, cửu lê chừng mắt gầm thét rung trời. Trường thương màu đen giấy lên âm thanh như là khai thiên tích địa, giống như ánh dương của sáng sớm xé toạc màn đêm, âm mầm lao về phía pho tượng. Âm thanh phải nói đinh tai nhức ốc, thân ảnh pho tượng đang vọt tới bỗng nhiên dừng lại, bốn tay giơ lên đồng loạt chộp tới trường thương, khiến cho mũi thương không cách nào chạm vào thân mình. Hứa Thành không chần trở, khi khoảnh khắc hắn ném trường thương lên thì tay trái đã giơ lên, bốn ngón chỉ về phía đầu trời. cánh tay thẳng tắp như đao làm bầu trời xuất hiện một vòng xoáy một tòa miếu thờ cổ xưa xuất hiện trong thiên địa cửa miếu thờ này không một tiếng động mở ra để lộ ra thần tượng cầm một thanh đao đứng trên đài thần tượng một bước đi ra vượt qua cửa miếu rút đao chắm thẳng thiên địa sáng lên miếu này là thái thượng tượng là mặt hứa thanh mà đao này dung hợp với thiên đạo cũng là thiên đao theo tu vi của hứa thanh tấn trước thì đao này rất bất phàm nó không còn chỉ lộ ra đao ảnh mà mở miếu đường dựng thần tượng đào rơi đào hạ pho tượng sống lại kia toàn thân chấn động hai cánh tay còn lại nhanh chóng dơ khí cụ hình trường kích ba cái miệng đồng loạt mở ra ngửa mặt lên trời gào giống thiên địa biến sắc ở dưới thiên đao trường kích bị bẻ gãy hai tay pho tượng tàn vỡ một cái đầu vỡ vụn thiên đao cũng tản đi pho tượng lui lại trầm trượng bốn mắt Ở trên hai cái đầu còn lại tràn ra hắc khí, trong lúc cất bước nó lần nữa phóng tới hứa thanh với tốc độ kinh người, bốn tay mở ra chộp lấy. Hứa thanh nhíu mẩy, không chút do dự, thân thể cấp tốc lùi lại phía sau. Chớp mắt pho tượng kia gào thét lao đến, hắn đã lui vào trong cái lỗ thủng, màn sáng trên vách đá. Pho tượng ngay lúc này cũng tới gần, ở trong tiếng nổ vang cả bốn tay đánh lên màn sáng, màn sáng lắc lư kịch liệt ngăn cản pho tượng. Đội trưởng nói không hề sai. Màn sáng này hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản mọi nguy hiểm bên ngoài. Mà pho tượng, nọ ở ngoài màn sáng lạnh lẽo nhìn hứa thanh, một lát lại lui ra phía sau trở về chỗ cũ, thân thể, lần nữa hóa đá. Chỉ là chỗ không trọn vẹn thì khó có thể phục hồi lại như trước. Mắt thấy như vậy không đợi đội trưởng nói gì. Hứa thanh bên trong màn sáng lại cất bước đi ra ngoài, bấm niệm pháp quyết triển hạ thần thông. Pháp thuật như là sau băng rơi xuống, pho tượng lại tỉnh, lần nữa đánh một trận. tiếng vang vọng trong khoảng thời gian ngắn chấn động cuồng bạo tản ra hứa thanh khi thì lui về lúc lại lao ra đội trưởng trong màn sáng nhìn một màn biểu diễn như thế trong lòng y thất kinh biết rõ hứa thanh đây là muốn mượn nhờ màn sáng che chở để từ từ mài chết pho tượng để nó bị thương nhần nhiều lên bản năng y muốn nhắc nhở hứa thanh là pho tượng ở đây không thể chết được bởi vì căn cứ như nghiên cứu của y nếu như pho tượng toái diệt thì khả năng đại khái sẽ xuất hiện những biến cố khác càng lớn hơn Nhưng khi nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy, nếu như mình mở miệng, đây không phải là làm mất khí thế của bậc đại sư huynh sau Khí thế, nó còn quan trọng hơn là sinh tử. Vì vậy đội trưởng nhanh chóng lộ ra vẻ mặt vui mừng vội nói. tiểu sư đệ, ta tới giúp ngươi Nói xong y cũng lao ra, đồng loạt ra tay cùng hứa thanh để chấn áp phò tượng. Cứ thế vòng đi vòng lại, phò tượng liên tục tan vỡ. Cho đến một lát sau, thiên đạo lại hiện ra ngoài màn sáng. a thiên đao, nhưng lúc này khác biệt cùng với lúc trước. Thiên đạo hóa thân thành đao, thần chớ độc cấm là lưỡi, chiêu hòa quang hình thành đao mang. Quỷ đế sơn hóa thành trảm đài, nhà tù 132 khu đinh, vận khí thành đao rãnh. Kim ô làm nối tử nguyệt làm ấn, lấy thời gian để dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ để thúc đẩy, chảm thần đài. Áp đào hạ xuống, pho tượng không ngừng bị tàn phá, chỉ còn một đầu một tay. Với màn sáng bên ngoài thân hình chấn động kịch liệt. phần đầu bị chán đoạn thân hình chia năm xẻ bảy và tan vỡ ngay tại chỗ trước mắt vỡ vụn có từng sợi ánh trăng từ trong thân thể vỡ vụn của nó tràn ra ngoài hô hấp của hứa Thành có chút rồn rập thần tàng thứ ba trong cơ thể mở rộng hóa thành lực lượng tiếp dẫn trong chốc lát những ánh trăng đó bay thẳng đến hứa thanh dung nhập vào trong thần tàng trong thần tàng đen nhánh của hắn như đốt lên một chiếc đèn cùng lúc đó trên viên tinh thần đặc thù này Ở một nơi, mặt sau của đế lăng cực kỳ xa xôi, có một đạo thân ảnh đang mở ra một cái trận nghi thức quỷ dị và thần bí. Nghi thức này lấy mặt trời làm gốc, lấy mặt trăng làm lực, lấy sao làm dẫn, hình thành một cái đồ đằng hình tam giác khổng lồ trên mặt đất. Bốn phía đồ đằng có gió lớn thổi tới, ở giữa đồ đằng đang có một người khoanh chân. Hắn mặc quần áo rộng thùng thình, nhìn như nam bào, nhưng áo bào trong gió kẻ sát thân hình lại vô cùng lồi lõm hấp dẫn và uyển chuyển. Bộ dạng thì càng là tuyệt, luân, da thịt mịn màng, trắng nõn hơn cả tuyết. Duy chỉ có vẻ mặt là lãnh diễm, ẩn hàm sát khí. Đây chính là viêm huyền tử. Già phút này nghi thức bốn phía lập lòe, hình thành một chùm ánh sáng, cũng không phải xông lên trời mà phóng xuống mặt đất, xuyên thấu toàn bộ ngôi sao này. Nó cũng tương liên cùng với một chỗ đế lăng khác của ngôi sao. Trong thời gian ngắn, thân ảnh của viêm huyền tử biến mất. thần vực ở đại tế tinh, ngoài đế lăng đột nhiên nổi lên kịch biến. Ngay khi pho tượng bị chạm thần đài của Hứa Thanh chém cho toái diệt, toàn bộ pho tượng nơi đây trong nháy mắt lập tức rung động lắc lư, cặp mắt của bọn nó đồng loạt mở ra, lộ ra quang mang đen nhánh, đồng thời thân hình cũng trong khoảnh khắc thoát khỏi trạng thái hóa đá, toàn bộ sống lại. Khi tức kinh khủng phóng lên tận trời, quấy nhiễu cả phong vân, tạo thành một vòng xoáy thật lớn, lấy núi đế lăng làm trung tâm âm âm chuyển động về bát phương. trong đó thì có tia chớp màu đen chạy loạn có thần linh vẽ tranh phát họa ra nét sát phạt của thiên địa cùng lúc đó bên ngoài đế tinh những cái cây khô mặt người sinh trưởng trên mạng nhện trong chớp mắt bị kích thích và lay động kịch liệt hết thảy mặt người đều lộ ra đôi mắt màu đỏ trong miệng chuyển ra tiếng hét bén nhọn tiếng hét này xuyên kim liệt thạch ẩn chứa lực lượng kinh người càng ẩn chứa vô tận oán khí như là hoàng tuyền mở cửa làm âm thanh từ u minh chuyển vào trốn nhân gian quỷ thần đều gào thét mà vô số âm thanh hội tụ cùng một chỗ cũng khiến cho thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược lại ngay cả phong bạo bốn phía trong thời khắc này cũng bị làm cho dừng lại vòng xoáy trên bầu trời cũng bị âm thanh xé rách trong đó phản phất như có một con mắt thật to đóng mở trên trời như là viên tinh thần này đang sống lại để diệt sạch hết thảy giờ phút này tâm thần hứa thanh và đội trưởng riêng phần hoảng sợ không nói một lời mà cấp tốc rút lui nhưng vẫn bị lực lượng cuồng bạo do toàn bộ tinh thần sống lại ảnh hưởng tới hình thái thần linh của hứa thanh lập tức tàn vỡ hết thảy phòng hộ nháy mắt vỡ vụn lục phủ ngũ tạng đều cuộn trào đội trưởng cũng là như vậy khí thức cuồng bạo đập vào mặt khiến thân thể y hầu như muốn tan vỡ cảm giác tử vong trực tiếp phủ xuống trong lòng bọn họ dường như trong nháy mắt sẽ bị xóa sổ cũng may là bọn hắn cắt lỗ hồng trên thân núi là rất gần. Cuối cùng vào khoảnh khắc khi mà kịch biến bộc phát thì bọn họ đã kịp tiến vào trong màn sáng, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Khoảnh khắc tiến vào hứa thanh phun ra một lít máu tươi. Toàn thân, thậm chí cả linh hồn cũng truyền đến cảm giác xé rách và đau nhức kịch liệt. Hắn lập tức phải khoanh chân ngồi xuống điều tức chữa thương. Đội trưởng cũng không chống đỡ nổi, thân thể sụp đổ thành rất nhiều nhuyễn trùng màu lam, lại lần nữa hội tụ. Lúc bà hình thành thân hình thì sắc mặt trắng bệch Sau một lúc lâu, thương thế của hai người mới bình ổn Họ nhìn nhau, đội trưởng ho khan một tiếng Tiểu sư đệ à dáng vẻ điên cuồng vừa rồi của ngươi Rất có phong phạm của đại sư huynh Nhưng mà lần sau mà lúc làm như vậy Có thể lên tiếng gọi trước có được không Trong lòng đội trưởng có chút quái dị Mặc dù y phán đoán khi pho tượng bị hủy diệt Thì đại khái sẽ xuất hiện đại biến cố Nhưng đó dù sao cũng chỉ là phán đoán Bản thân cũng không biết là sẽ khiến Tinh thần thức tỉnh Rồi phủ xuống lực lượng xóa sạch Xám chút hai thằng bị làm thịt Mặt khác trước kia thì đều là mình đi tìm đường chết trước Hứa thành sẽ bị mình liên lụy Nhưng lần này ngược lại Hứa Thanh nghe vậy kinh ngạc liếc mắt nhìn đội trưởng Đại sư Huynh Lúc trước ngươi cũng đâu hề báo ta trước đâu Đội trưởng cười ngượng Đây là do đại sư Huynh lo lắng ngươi bị sợ hãi nhà Hứa Thanh gật đầu Ta cũng thế Đội trưởng nhướng lông mày lên Thầm nghĩ tiểu thành thực sự đã học xấu rồi Không thể làm như vậy được mình phải cho hắn nhìn cái gì mới gọi là không sợ hãi chân chính, cái gì mới gọi là không sợ chết chân chính, cái gì mới là điên cuồng thực sự. vì vậy lập tức lộ ra vẻ mặt uy nghiêm mà phê bình. ta phải phê bình người nhà tiểu sứ đệ. mấy thứ bên ngoài chỉ như cộng lông mà thôi. đại sư huynh dẫn ngươi tới đây là làm đại sự, đại phát tài. chúng ta đi. nói xong toàn thân đội trưởng tràn ra khí thế chưa từng có, nháng cái dẫn đầu dùng sức mạnh đập nát tất cả để tiến thẳng về phía trước, coi như là sung phong. cành này rơi vào trong mắt hứa thành để hắn thở dài cứ cảm giác đội trưởng giống như đang so đấu trên đường tìm chết vậy vì vậy thả chậm vài bước mới đi theo lúc rời đi hắn quay lại nhìn phong bạo bên ngoài màn sáng có chút tiếc nuối gì mới chỉ phá hủy được một pho tượng nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để săn tượng vì vậy thu hồi ánh mắt mà đi theo đội trưởng mà giờ khắc này nơi bọn họ ở là thông đạo do người ta đào ra vách tường bốn phía đều khắc một số phủ văn phức tạp Thi thoảng còn lập lè ánh sáng âm u. Trên đường chốc chốc lại xuất hiện ngã rẽ, hình như bốn phương đều thông suốt, không có lộ tuyến cố định. Đây giống như một cái mê cung. Đội trưởng cũng không phải là xung trận một cách vô sách, dường như y biết rõ tuyến đường chuẩn xác, một đường không dừng, trực tiếp tiến lên. Mắt thấy như vậy, hứa thành cũng không thèm để ý lộ tuyến nữa, vừa đi theo, tâm thần của mình vừa đắm chìm vào trong thức hải. ở phía trên cao nhất trong thức hải hứa thành, thinh linh tồn tại có 5 cái tảng môn cực lớn, mỗi cánh cửa đều cao vạn trượng và vô cùng mênh mông, toát ra đại khí tang thương. đứng ở 5 góc riêng phần mình khác biệt. cửa thứ nhất mở rộng có thể thấy thế giới mênh mông trong đó, một con thương long đang lượn lờ thi thoảng gầm thép. đây là đệ nhất thần tàng của hứa thanh. cửa thứ hai khép kín nhưng cửa này tràn ngập ký tức độc cấm, nhìn qua không khỏi cảm thấy kinh hãi khủng khiếp và vi phạm. Cửa thứ ba cũng khép kín, lực lượng tử nguyệt từ trong bốc lên, như có ẩn chứa hỏa lò, luôn chuyển ra âm thanh như bom nổ. Cửa thứ tư thì lại khác, mặc dù vẫn khép kín nhưng cửa này tràn ngập đế ý, hùng hậu và uy nghiêm như bậc quân vương ở bên trong đang trấn áp hết thảy, quân lâm thiên hạ. Cửa thứ năm là vu đạo, cửa mở một nửa, có thể thấy mơ hồ bên trong vực sâu có một thân ảnh, hùng vĩ đang khoanh chân chống đỡ cả thiên địa, càng có từng trận những tiếng kêu rên từ trong cửa chuyển ra. Đó là âm thanh của tịch đông tử. Năm tòa tàng môn này giống như thần bao phủ toàn bộ thức hải, trí cao vô thượng. Đó gọi là bí tàng môn của cảnh giới linh tàng. Nhưng đối với hứa thanh mà nói thì nó là thần tàng môn, đế tàng môn cùng với vu tàng môn. Cảnh giới linh tàng này chính là quá trình hình thành tàng môn. Mỗi khi hình thành một tòa bí tàng thì trong thức hải sẽ xuất hiện tàng môn. Nếu có thiên đạo tàng môn sẽ mở, ngược lại. Không, linh chỉ có thể khép kín. bây giờ năm tòa tàng môn của hứa thanh một cửa mở rộng một cửa mở một nửa và ba cửa khép kín nhưng vào lúc này trong tàng môn thứ ba đang đóng chặt cũng chính là tòa thần tàng thứ ba của hứa thanh theo từng sợi ánh trăng lúc trước dung nhập thì một trận biến hóa dữ dội đang bộc phát ánh trăng đó là ánh sáng tổ nguyệt ẩn chứa đạo ẩn thái âm lực lượng đồng nguyên cùng với tử nguyệt hình thành thần tàng lại thêm phần cổ xưa sự xuất hiện của nó tựa như đốt lên toàn bộ thần tàng Nó chuyển ra âm thanh khai thiên tích địa. Bên trong tàng môn thứ ba của hứa thanh đang nổ vang, bộc phát trong thức hải càng lúc càng lớn, siêu việt hết thảy. Cho đến cuối cùng tàng môn thứ ba vốn khép kín lại chậm rãi mở ra một khe hở. Tuy chỉ là cái khe thôi nhưng đây là một quá trình từ không đến có, vô cùng chân quý và mang theo ý nghĩa lớn lao. Mà thông qua khe hở có thể thấy bên trong tầng tàng thứ ba tràn đầy màu tím, nó còn xuất hiện một quả cầu màu trắng mơ hồ. Khi nhìn qua cầu đã thấy một cỗ cảm giác cổ xưa dựng lên, hình như sự hiện hữu của nó chính là từ định nghĩa của hai chữ cổ xưa. Khí lạnh tỏa ra quanh thân hình như có thể đánh đông thời không, dường như ánh trăng chiếu tới, đại đạo cũng phải đóng băng. Đây là hình thức ban đầu của thiên đạo trong tòa thần tàng thứ ba. Hình này là thái âm, cổ tên là U Huỳnh. Trước mắt khi nó xuất hiện. Khoảnh khắc tầng môn thứ ba mở ra khe hở như núi lửa bộc phát, tràn ra khí thức bài sơn đảo hải, tràn ngập cả thức hải của hứa thanh, rồi khuếch tán ra toàn thân, tẩy rửa toàn bộ và ra chỉ hết thảy. Ở bên trong địa đạo mê cung đế lăng, hứa thanh đang đi về phía trước bỗng chấn động, lực lượng tu vi ầm mầm bộc phát siêu việt trước kia, rồi lập tức ẩn nấp đi. Duy chỉ có thần thái trong mắt và cảm giác lăng lệ so với lúc trước thì càng thêm phi phàm, tựa như ánh sáng lập lẻ trong đêm tối. Đội trưởng đi trước cũng theo đó dừng chân lại, quay đầu nhìn Hứa Thanh với ánh mắt tràn đầy thâm ý, cũng không mở miệng mà nhấc chân, thân ảnh tan biến vào vách đá phía trước. Hứa Thanh nhìn vào không trần chờ xem vách đá như là không khí mà bước tới, sau đó như vượt qua một phiến không gian, xuất hiện trong một tòa động quật. Động quật này khác với mê cung lúc trước, nó tựa như thiên nhiên hình thành, bốn phía trống trải và đen nhánh như đặt mình vào chốn hư vô. chỉ có chín cái vòng xoáy tràn ngập tinh quang tồn tại ở bên trên âm thầm chuyển động tỏa ránh sáng rực rỡ phi phàm nó giống như chín cái cửa vào cũng giống như là chín phương thế giới vậy lúc hứa thanh đang nhìn thì giọng nói của đội trưởng truyền đến tầng ngoài đế lăng là mê cung hỗn độn nếu không biết nội tình thì cho dù uẩn thần cũng khó có thể xuyên qua nhưng đối với ta mà nói thì đơn giản giống như về nhà thôi mà hạch tâm của mê cung nơi đây là chín cái vòng xoáy trên này cũng là chín con đường trong đó có năm đường sinh bốn đường tử và lại thời khắc đều biến hóa khiến người ta khó lòng phân biệt đội trưởng đứng giữa không trung chắp tay sau đít nhìn chín vòng xoáy vẻ mặt ngạo nghễ nhưng căn cứ về nghiên cứu và chuẩn bị kiếp trước của ta ta có nắm chắc bất kể chín cánh cửa này biến hóa sinh tử trộn lẫn thế nào hễ là con đường của ta đi thì nó đều tự động hình thành sinh lộ đội trưởng hất cầm vung tay áo thầm nghĩ mình nói lời này nhất định là vị cách kinh người nghĩ đến lấy sự lanh lợi của tiểu thành tiếp theo hẳn sẽ lộ ra biểu cảm chấn động và kính nể cho nên y đợi một hồi nhưng phía dưới không hề chuyển tới lời nói vì vậy đội trưởng kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy ánh mắt hứa thành không hề nhìn tới trên người mình mà nhìn qua phía vòng xoáy trong mắt có vẻ lóe lên ánh kỳ dị trên mặt như có điều suy nghĩ đó là tử lộ là một con đường kiểu gì đi cũng chết đừng có nhìn đội trưởng ho khan một tiếng mà nhắc nhở nhưng hứa thành không nghe vẻ dị nghị kỳ dị trong mắt càng đậm hắn không biết vòng xoáy thứ bảy tồn tại cái gì nhưng trước mắt khi tới đây thì tòa thần tàng thứ hai trong cơ thể cũng chính là thần tàng độc cấm lại truyền ra chấn động tương tự như tòa thần tàng thứ ba lúc trông thấy phò tượng ba đầu trong chấn động này nó chuyển tới một cái khát vọng vô cùng mãnh liệt đội trưởng nhớ mày đang muốn mở miệng nhưng vào lúc này hư vô một bên khác của động lại rung động một người mặc đạo bào rộng thùng thình Cảm theo khí tức kinh khủng và bá đạo Từ bên trong bước ra Gió hất lên áo bảo bay về phía sau Dán chặt lên người Lộ ra những đường nét thân thể Lồi lõm mềm mại uyển chuyển tuyệt lân của đối phương Nửa người như dãy núi chập trùng lên xuống Nửa người khe ránh ẩn hiện Nhất là đạo bào gián sát thân thể Khiến cho người khác nhìn qua Mà trong lòng lập tức nổi lên Cảm giác dạo rực khó tả Đây chính là viêm huyền tử Một khắc khi xuất hiện hắn lập tức nhìn thấy hứa thành cũng nhìn thấy trần nhị nghiu đầu tiên là khẽ giật mình sau đó trong mắt lập tức bộc phát tia sáng như nhật nguyệt sát ý nháy mắt dựng lên ngập trời hai mắt của hứa thành ngưng tụ lại đội trưởng cũng sừng sốt một chút thân sắc đại biến la lên thất thanh vkl tại sao ngươi lại tới đây nói xong đội trưởng quay người muốn trốn viêm huyền tử tràn ngập sát ý như hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng có thể so với quẩn thần khiến toàn bộ địa quật nổ vang Bước ra một bước đã trực tiếp tới bên cạnh chín con đường mà tung quyền về phía đội trưởng. Chết đi. Thân ảnh xuất hiện bên cạnh vòng xoáy với mái tóc chấp chới. Một thân đạo bào thùng thình nhưng không thể che được thân thể cực kỳ lồi lõm. Nhất là khuôn mặt nhỏ, tuyệt mỹ phi phàm Mặc dù kèm theo sát khí nhưng lại càng tăng thêm vài phần tư thái oai hùng. Mà theo hắn xuất thủ toàn bộ động quật cũng rung chuyển. Hình như có dấu hiệu tàn vỡ. Thực sự là một quyền có thể so với Tu vi quẩn thần của viêm huyền tử bởi vì hận ý mà bộc phát toàn diện đủ để nghiền nát hết thảy dưới một quyền đó không gian vặn vẹo thời gian cũng bị quấy nhiễu xuyên thấu qua hư vô diệt sạch sinh tử thậm chí hứa thành không kịp ra tay thì đội trưởng đã kêu thảm một tiếng bởi một quyền của viêm huyền tử mà thân thể y bị đánh cho nổ tung vô số thịt nát và xương vụn nương theo huyết vụ cuốn ngược lại hơn 10 trượng trên không trung viêm huyền tử bốc lên sát cơ sau một quyền cũng không dừng lại Bước một bước đến thẳng chỗ máu thịt tàn vỡ của đội trưởng, chuẩn bị lần nữa vung quyền để hoàn toàn toái diệt. Mà giờ phút này trong mắt Hứa Thành đã ngưng trầm như trọng thủy, nháng cái cuối cùng vào lúc mà Viêm Huyền Tử muốn nện ra quyền thứ hai, Hứa Thành phóng tới. Hình thái thần linh nháy mắt triển khai tầng 4, Cửu lê chín Đầu biến thành Vu Giáp phủ toàn thân, chiến lực bạo tăng có thể so với quy hư đại viên mãn. Hắn còn bấm niệm pháp quyết để giấy lên độc cấm cho Tử Nguyệt phủ xuống, khiến thần thuật của tử chủ lộ ra phân tách hư không đồng thời còn có cả thiên đao hiển hiện chỉ thấy khung chung xuất hiện một tòa miếu hư nhược cửa miếu mở rộng tượng thần bước xuống bước xuống rút dao ra chém ánh đào như cầu vồng màn trời nghiêng đi dung nhập chiến lực của hình thái thần linh của hứa thanh lại nhờ cửu lê gia trì mà trong khe hở tảng môn thứ ba tràn ra chấn động càng mạnh chém thẳng đến viêm huyền tử thân ảnh viêm huyền tử dừng lại một quyền đang đánh tới máu thịt của đội trưởng cũng thuận thế chuyển hướng đánh về phía thiên đao Âm thanh đinh tài nhức óc, chấn động tâm thần lập tức vang lên, quyền và Đao va chạm đến oanh một tiếng. Quyền thì không sao, mà Đao thì tan vỡ. Chiến lược của viêm huyền tử vô cùng kinh khủng, cho hứa thành cảm giác tựa như đối mặt không phải là quy hư, mà là một vị ẩn thần chân chính. Thực sự là trong cái cảnh giới quy hư này, viêm huyền tử với tư cách là thiên kiêu xếp hạng một của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Mặc dù tu vi chưa viên mãn, nhưng từ chất lại tuyệt luân, nội tình thì vô tận. khiến cho chiến lực siêu việt tuyệt đỉnh định nghĩa lại thế nào là cực hạn giờ phút này chỉ dưới một quyền chẳng những thiên đao sụp đổ mà còn giấy lên bá ý của mãnh quét sạch toàn thân hứa thanh giống như có vô số dãy núi ầm ầm đập tới lại tựa như thiên địa sụp xuống trên người vu giáp không ngừng sụp đổ dù là hình thái thần linh cũng tản ra hóa thành mấy trăm vạn hồn tì bay tứ tán hứa thanh càng là phun ra một ngụm máu tươi lui ra sau hơn mười trượng Nhưng cuối cùng thì vẫn tranh thủ đủ thời gian cho đội trưởng. Ở giữa khung trung máu thịt của đội trưởng nhanh chóng hội tụ, trong thời gian nháy mắt lần nữa tạo thành thân hình. Cùng hứa thanh đứng ở hai vị trí khác biệt nhau, nhìn chăm chăm vào viêm huyền tử đang đứng giữa bọn họ. Thần sắc ngưng trọng, đồng thời sát ý cũng đã rất mãnh liệt. tiểu sư đệ chúng ta cùng chơi thằng lưỡng tính này. Trong mắt đội trưởng hiện lên vẻ điên cuồng, vừa nói trong mắt vừa xuất hiện gương mặt. trong ánh mắt của gương mặt lại có gương mặt khác số lượng vô tận tầng tầm trùng điệp nhau khí thức quỷ dị khuếch tán ra càng có vô tận hàn ý từ thân thể của đội trưởng dâng lên trong lúc tay phải giơ lên cánh tay máu thịt nhúc nhích đã hóa thành một cây đao màu lam đao này chỉ hơi vung lên là hư vô tan vỡ có thể thấy được sự sắc bén vô cùng của nó đội trưởng đi đầu một bước chém về phía viêm huyền tử cũng là thời điểm đao này chém xuống tay trái của y bấm niệm pháp quyết ánh mắt Ánh sáng chói mắt màu lam Từ trong cơ thể bộc phát ra Hình thành nên một biển ánh sáng màu lam Vòng quanh vô tận khí lạnh Một đường đóng băng Những nơi đi qua hư vô trở thành băng tầng Truyền giam thành kèn két Cấp tốc lan tràn tới viêm huyền tử Và mặt của hứa thành cũng ngưng trọng Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với viêm huyền tử Tuy chỉ mới đối chọi một quyền Thì cũng đủ cảm nhận trực diện Được sự mạnh mẽ của đối phương Cùng với khí tức bá đạo Mà viêm huyền tử tràn ra Khiến cho hắn trợt nghĩ tới một người Thánh Quân Tử Hai người này không giống nhau Căn bản không cách nào so sánh Sở dĩ mà Hứa Thành nghĩ đến Thánh Quân Tử Là bởi vì giờ khắc này viêm huyền tử Tạo cho hắn cảm giác giống hệt như năm đó Lúc đối mặt với Thánh Quân Tử ở Trong Hoàng Cấm Đều là cường đại và cao cao tại thượng Đều tạo cho một người ta một cảm giác không thể địch nổi Nhưng năm đó Hứa Thành đã đánh bại Thánh Quân Tử Cản trở con đường vô địch của Thánh Quân Tử Hôm nay đối mặt với viêm huyền tử Trong lòng hắn không khỏi dâng lên chiến ý giạt rào. Chiến ý ngày càng tăng vọt, thức hải cũng bộc phát, tang môn nổ vang, tu vi toàn thân của hứa thanh bị kích động. Hình thái thần linh lần nữa hình thành, vù giáp cũng bao phủ, chín đầu hiện ra ngoài, hóa thành chín cái đèn lồng máu thịt, gầm thét. Còn có tam sơn lộn ngược, kim ô tản giác hỏa, trường thương màu đen, giấy lên âm thanh bén nhọn, được hứa thanh siết chặt trong tay. Hắn cùng đội trưởng đều công kích viêm huyền tử, chỉ trong chốc lát ba người quần ẩu với nhau. Âm thanh cực lớn truyền khắp cả động quật giống như khai thiên tích địa đình tài nhức óc Và thời khắc này sự cường hãn của viêm huyền tử cũng đã hoàn toàn lộ ra. Đối mặt với hứa thanh và Trần Nhị Nghiêu cùng lúc vây công, phương pháp ứng đối của hắn không phải thần thông cũng chẳng phải là pháp bảo ngoại vật, mà như cũ nó là nắm đấm. một quyền đánh sụp đổ đao của nhị nghiêu vỡ tan thành từng mảnh một trường một quyền cuốn trường thương màu đen của hứa thanh văng ngược trở lại một quyền lại phá băng của trần nhị nghiêu khí lạnh không thể xâm nhập một quyền đánh nứt tam sơn từ trên bầu trời hạ xuống của hứa thanh làm cho sơn băng địa liệt hình như một quyền quán có thể phá hủy hết thảy ra phút này hắn dậm chân tiến về phía trước khí thế cường mãnh dần kinh người hơn Cảm giác kinh khủng lan tỏa bát vương, nhất là dáng người quyến rũ trước nay chưa từng có, lại hội tụ thành một loại khí thế vô địch, lại một quyền tung về phía Trần Nhị Ngưu Mắt thấy đại quyền của huyền à, viêm huyền tử sắp hạ xuống, nhà tù 132 của hứa thành oanh oanh biến ảo chụp xuống. Viêm huyền tử toàn thân khí phách ngập trời, một quyền đập tới là nhà tù 132 khu đình tan vỡ, mán dứt khoát Xoay người lao thẳng đến hứa thanh, một bước một quyền, đánh vỡ kiểu lê, đánh nát hình thái thần linh. Hứa thanh phun máu tẻ le, không ngừng rút lui. Mắt thấy viêm huyền tử cứ một đường thế như trẻ tre, vô số gương mặt trong mắt đội trưởng đồng loạt mở miệng. Âm thanh vô hình bén nhọn làm rung chuyển tâm thần, chấn rách tả tơi cả thần hồn. Bắn tới, lúc này thì viêm huyền tử mới chịu dừng lại. Ok. như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nhé cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi mình đi kiếm gì ăn đã